các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mấy giây sau vân yên lại kéo cánh tay của anh xuống nắm tay lần này mò tới miếng vải xô cẩn thận chạm một cái còn đau không chờ mám ngừng một lát lắc đầu vân yên ngạc nhiên sao hôm nay anh hết yếu ớt rồi chờ mám không lên tiếng nắm tay cô mười ngón tay đan vào nhau tim vân yên hơi mềm nhũn một cách khó hiểu Co co cầm vào vài áo nơi ngực của anh rồi ngẩng đầu lên nhìn anh Một cái tay khác của anh so sát so đầu cô Giọng nói rất nhẹ Đừng sợ, ngủ đi Poster nhanh chóng được tung ra Phía dưới toàn là tiếng mắng có tay mộng diễn thiên niệm Như nhu nhược nhược như, á Nói đùa sao Vân yên, ngay cả diễn đặc tây còn không được Diễn tiên tư sao Đạo diễn không cần rating tinh trăng Phá hủy một bộ phim còn chưa đủ Còn muốn phá cái thứ hai hay sao Vì lưu lượng mà bây giờ đến danh tiếng đạo diễn cũng không cần luôn Lưu lượng á Vân Yên dừng với hai chữ lưu lượng này sao? Cạn lời đến mức mắng một cô gái nhỏ sao? Năng lực nghiệp vụ không tốt cũng không cho mắng hay sao? Phó Tề Mộng muốn biến hình sao? Đáng tiếc nhà gặp phải cái cô Văn Yên không kỹ thuật diễn xuất, phim bị phá hủy rồi. Tuyền vọng với đội hình này, thế mà để Văn Yên phối hợp cùng với Phó Tề Mộng, tác giả chưa công chiếu thì không có ai có tư cách đánh giá đâu. Ôm đi Mộng Mộng nhà ta. Cái đó, tôi là fan của Văn Yên, tôi hy vọng Văn Yên sẽ không chụp ảnh. Dân liệu kỹ thuật diễn xuất thật tốt rồi nói sau Đi quay sâu truyền hình đi Quy a quy, không muốn phim bị phá hủy coi như người đi đường thương cảm Không muốn như thấy cô gái nhỏ bị chửi Lầu trên, Vân Yên không cần người qua đường thương cảm đâu Cảm ơn Vân Yên à, cô tập trung vào sâu truyền hình Không tốt sao Bản thân quay sâu truyền hình rất ổn Dẫn thân vào nghệ thuật xem nóng nhiều gì chứ Ui cha, tiền trong sâu biết dễ kiếm he Phó tầy mộng thêm Vân Yên Phim dở, tái kiến Lý đạo diễn cũng xả ngã Sao lưng Vân Yên vốn có liếng khủng nha Theo tôi được biết Nữ hai vốn được chọn là Kiều Yên Nhiên Kiều Yên Nhiên á Vì ơn thê của thiếu gia nhà họ Trầm phải không Năng lực của Vân Yên đến đâu Mà cướp vai của cô ấy vậy Vân Yên hẳn là có một chân với chủ tịch Trầm Khoảng thời gian trước có bằng chứng Má ơi mẹ kiếp cướp vai của con dâu là rất xấu Chớ tung thiên vịt Từ khi xuất đạo Vân Yên chịu bao nhiêu khổ rồi Bị ghét đôi với người khác còn ít hay sao Bây giờ có hậu đài mới có thể để lộ mặt à Không có hậu đài Thì bây giờ không có chuyện được lộ mặt đâu Nhưng quả thật cô ấy rất khái nha Khả ái Có thể làm cơm ăn à Diễn viên diễn viên Nên dựa vào cái thuật diễn xuất để nói chuyện Không có cái thuật diễn xuất Thì khả ái cũng giống như bong bóng để vô ích Cảm ơn Kiên quyết ngăn chặn song su, Ngăn chặn cộng 1 Ngăn chặn cộng 10.086 Quay sau truyền hình của cô không tốt sao Cút ra khỏi vòng nghệ thuật đê Văn Yên không biết những lời mắng chửi trên mạng Cô chuẩn bị vào đoàn Mỗi ngày đều bận biểu muốn chết Vì vậy khi cô phát hiện trầm ám bị cảm Thì trầm ám vẫn nằm ở trên giường, Ngủ từ tối hôm trước đến buổi trưa hôm nay Đại khái là bởi vì khi còn bé Đã phải chịu quá nhiều đau khổ Nên thân thể trầm ám kém hơn người bình thường Cũng không biết tại sao lại bị bệnh Chút nữa Văn Yên Còn phải đi thành phố điện ảnh nữa Công có ở nhà để chăm sóc cho anh Tìm thuốc cảm cúm cho anh Rót nước dấu anh uống Tràm mám ngoan ngoãn uống May là không phát sốt Để anh ở nhà một mình cũng không ra chuyện gì Vân Yên lại tìm thêm chút thuốc Dặn dò anh cách mấy giờ sau đó mới uống Nói xong Nhìn dáng vẻ tràm mám mơ, mơ màng, than thở Chú mạn chi Con điện thoại tôi thúc giục cô đi ra ngoài Vân Yên trả lời mấy tiếng Cúc máy Nhìn điện thoại di động, đột nhiên có biện pháp Đến đây Tôi dạy cho anh cách gọi điện thoại Anh không thoải mái thì gọi lên cho tôi Hai mươi phút sau, Vân Yên ngồi trên xe của chua mạng chi, mới vừa thắt dây an toàn, đã có điện thoại tới, là trầm ám. Cô nhận, giọng khẩn trường hỏi. Sao vậy sao vậy, anh không thoải mái sao? Trầm ám nói. Không. Nói xong cũng ho khăn hài tiếng. Đắp chăn kín vào. Vân Yên dặn dò anh. Bên cạnh anh có nước đó, cô họng khó chịu thì uống một chút nước. Cổ khổ, ừ... Trầm ám đáp ứng, chờ tay mở cửa Vân Yên Hình như tôi nghe thấy tiếng gió Không đóng cửa sổ sao, anh có lạnh không? Chờ mám, Đóng rồi, không lạnh Được rồi, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ Buổi tối là tôi trở về rồi Mệt mỏi tôi ngủ một giấc Nhưng không được ngủ quá say Là nữa tôi gọi điện thoại nhắc nhở anh uống thuốc Được Mười mấy phút sau, bỏ điện thoại xuống Vân Yên đang muốn cút điện thoại di động Không đến ba phút Lại có cuộc gọi. Sao rồi? À, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.